Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tớ nghe máy, nhưng đối phương lại không nói gì. Khi vừa mới tắt thì lại gọi điện đến, nhưng vẫn không nói gì cả. Tớ đang buồn bực, Trần Dao đã nghi ngờ, cứ bắt tớ nói cho rõ. Chà, cũng chà trách, muộn như thế mà vẫn còn gọi điện cho cậu, hơn nữa lại là đêm Noel. Nếu tớ là Trần Giao, cũng phải hỏi cho rõ. Hơn nữa thì thường ngày cậu cũng không được thật thà cho lắm đâu. Tớ xin thề, tớ chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Trần dao cả. Chà, được, tớ tin cậu. Thế sau thì sao? Sau đó cô ấy giận, quay người bước đi, tớ đuổi theo muốn giữ cô ấy lại. Mẹ nó chứ, vùng tay tát ngay tới một cái. Đỗ Ninh sờ vào má, dường như vẫn còn đau. Sau đó tớ cũng bực quá, một mình bắt taxi quay về luôn. Phương Mộc nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ sáng. Cô ấy đâu? Đã quay về ký túc xá chưa? Không biết. Điện thoại trong phòng cô ấy không ai nghe cả. Tớ gọi điện cho cô ấy mấy lần, lần nào cũng thế, điện thoại vừa mới kết nối được là cô ấy tắt máy ngay. Chà, có lẽ vẫn đang giận cậu đấy. Ngày mai? Ồ, hôm nay cô mình nịnh nọt cô ấy đi. Đỗ Ninh không tiếc lời, nhìn chầm chầm vào di động của mình. Cô ta tính tỉnh tệ quá, đều là do được chiều quen rồi đấy mà. Hất mạnh chân, một chiếc giày bay lên góc phòng. Này, đừng có một chút giận lên món quà đấy. Phương Ngọc đi dép lê, nhặt chiếc giày ở góc phòng về, đang định ném xuống cạnh chân Đỗ Ninh, liền ngẩn người nhìn nó. Đây là giày nai, hai bên thân giày là hai chữ cái tiếng Anh. Người thiết kế vô cùng khéo léo lợi dụng sự cách điệu giữa hai chữ A và R. Phía ngoài thân dày, chữ cái R ở vị trí đế dày. Trong thân dày, chữ cái R sau khi hơi cách điệu được thêu ở vị trí mũi dày, trông rất bắt mắt. Tức là, chữ cái R sau khi cách điệu trông sẽ rất giống chữ A. Vậy thì ký hiệu bên phải tối hôm đó liệu có phải chữ R không? Quy R là có ý nghĩa gì đây? Đỗ Ninh thấy Phương Mộc ngẩn người nhìn chằm chằm vào giây của mình liền hỏi, sao vậy? Phương Mộc định thần lại, ô không có gì cả. Đỗ Ninh cũng không còn tâm trạng nào mà truy hỏi tiếp, dựa nghiêng người trên ghế. Một lúc lâu sau đột nhiên cậu mở miệng nói, Phương Mộc. Giọng nói hơi run dậy, sao? Giao giao, chắc không xảy ra chuyện gì đấy chứ nhỉ? Chắc là không đâu. Phương Mộc ngừng một lát, đêm nay ở đâu cũng rất đông người, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Đỗ Ninh đứng dậy, buồn bực, đi khắp phòng mấy vòng, rồi lại cầm điện thoại, ấn một số điện thoại. Này, em chạy đi đâu đấy? Ồ, oh, Đặng Lâm Nguyệt à? Giao giao đã về chưa? Ồ, oh, anh biết rồi, cậu ấy về rồi, có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Được rồi, thôi chào em nhé. Đỗ Ninh ngồi phịch người xuống ghế, không quay đầu lại, nói... Đặng Lâm Nguyệt hỏi cậu đã về chưa đấy, còn Trần Dao thì sao rồi? Đỗ Ninh không trả lời, hay là chúng mình thử đi tìm xem sao? Phương Mộc dơ tay lấy vội chiếc quần dài, không cần tìm. Đỗ Ninh đột nhiên bùng phát, không chiều cái thói xấu của cô ấy nữa. Cậu đứng bật dậy, bước nhanh đến cạnh cửa, ấn mạnh công tắc đèn, đi ngủ. 6 giờ 30 phút sáng Phương Mộc bị tiếng chuông báo thức của di động làm tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng bò dậy tìm di động, thì lại nhìn thấy Đỗ Ninh vẫn ngồi trên ghế, tay đang nắm chặt di động. Cậu suốt đêm không ngủ hả? Đỗ Ninh râu riên lẩm trởm, trông tiều tụy đi rất nhiều, nheo mắt gật đầu với Phương Mộc. Phương Mộc chú ý thấy một tay của cậu ta đang ôm lấy bụng, hỏi, sao vậy? Dạ dày hơi đau, chắc hôm qua uống nhiều bia quá. Phương Mộc khoác áo xuống giường, đi thôi, chúng ta đến nhà ăn, ăn chút cháo đi, sau đó mình giúp cậu đi tìm Trần Dao luôn. Có lẽ đêm qua mọi người đều chơi khá muộn, nhà ăn không đông người lắm. Phương Mộc bảo Đỗ Ninh tìm chỗ ngồi và mình đến quầy mua đồ ăn sáng. Bên cạnh có hai cô nữ sinh vừa chọn trứng vừa thì thầm kể lại khung cảnh vũ hội đêm qua. Khi Phương Mộc bê khay đồ ăn đi qua hai cô nữ sinh đó, vô tình nghe thấy một cô nói, hật kỳ lạ, trời lạnh như thế này, trong bể bơi sao lại còn bơm nước chứ nhỉ? Phương Mộc đột ngột bước chậm lại, cậu vừa đi về phía Đỗ Ninh, vừa nhìn về phía hai cô gái đó. Đột nhiên, cậu đặt gói thay đồ ăn xuống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net